Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chạp 34 Ra Đi chia tay để lại yêu. Sau đó Phong đưa tôi về nhà. Ngay khi vừa bước vào cổng, tôi đã giật mình khi thấy chiếc xe của bố đổ trước cửa. Sao hôm nay bố lại về đột xuất vậy nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu, bỗng cảm thấy khó thở, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng lúc ấy. Chị Lan từ trong nhà đột nhiên chạy ra hớt khải nói à, à, à, Sao giờ này mới về? Bố em đang ở nhà đấy Không biết đã xảy ra chuyện gì mà trong mặt ông đáng sợ lắm Chị và mẹ em cũng không dám hé răng nửa lời Em thử vào xem thế nào đi Dân ạ Tôi gật đầu cười lấy lệ rồi rón rén đi vào nhà Ngu gì mà dắt mặt đến diễn kiến bố tôi lúc này trong những trường hợp như vậy tốt nhất là cứ tránh bảo trước đã tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng bước vào nhà cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh nhan yeah. giọng nói lạnh lùng của bố đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình suýt lên cơn đột quỵ tôi khẽ tay lên chặn ngực dội vàng quay lại bố tôi đang đứng ngay đằng sau Khuôn mặt đằng đằng sát khí, tôi nhìn ông mà người run lẩy bẩy. suốt từng ấy năm sống cùng bố, chưa lần nào tôi thấy gương mặt ông đáng sợ như vậy. đi theo bố vào phòng, bố lạnh lùng nói, rồi chấp hai tay lại đi về phía thư phòng. tôi đau khổ, đưa hai tay ôm má, rồi riu riu đi theo bố. đóng cửa lại. Bố ngồi xuống một chiếc ghế và lạnh lùng ra lệnh. Tôi ngoan ngoãn làm theo, đóng cánh cửa phòng lại rồi đi đến đứng đối diện trước mặt bố. Chiều hôm nay con đã đi đâu? Bố nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi. Nghe bố hỏi tôi giật mình, thoát cả tim. Tùy trong bụng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố cứng giọng nói. À, dạ, hôm nay con đến nhà sách Tôi nói xong thì nuốt nước bọt ưng ực Cúi gầm mặt xuống Răng Bố tôi đập bà một cái thật mạnh Khiến tôi giật thoát cả người Tim suýt giọt ra ngoài Nhìn thẳng vào mặt bố đây Từ bao giờ con học cách nói dối thế hả? Nếu hôm nay con đến nhà sách Thì người bố nhìn thấy ở công viên, tay trong tay ôm ấp một thằng con trai là ai, hả? Bố tôi gầm lên, tôi bàn hoàng, mắt mở to ra nhìn bố. Chẳng lẽ ông đã nhìn thấy tôi và Phong ôm nhau? Lần này thì tôi chết không còn đường lui nữa rồi. Sao hả? Không nói được gì à? Bố đã dặn con như thế nào, con còn nhớ không? Con vẫn nhớ, nhưng con đã 17 tuổi rồi mà bố, lúc này mà biết yêu thì cũng đâu có gì xấu. Tôi yếu ớt nói, Hỏng, hỏng hết rồi, không thể có cái kiểu mới tí tuổi đầu đã tập tành yêu đương được. Bố không ngờ con lại đổ đốn như thế, ổn công bố đã tin con. Bố ơi, xin hãy nghỉ thoáng đi một chút được không ạ? Con vẫn sẽ chăm chỉ học hành mà. Tôi nói với giọng gian lưng. Thế nào là chăm chỉ? Tuổi của con chỉ được nghĩ đến học, không được nghĩ thứ gì khác. Nếu đã chướng vào chuyện yêu đương rồi, thì làm sao có thể chăm chỉ được chứ? Muốn yêu đương gì, hãy đợi đến khi con tốt nghiệp đại học. Nhưng... Thôi, không nói nhiều nữa. Đã thế thì bố sẽ cho con ra nước ngoài du học sớm. Dù sao thì biết trình độ của con, xin nhảy lớp là chuyện nhỏ. Bố tôi thẳng thường nói. Tôi nghe lời ông phán mà chết lặng cả người, cảm giác như tiếng sét bên tai. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Tuy tôi có dự định là sẽ ra nước ngoài du học, nhưng đi bây giờ là quá sớm. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hơn nữa phong... Không được đâu bố ơi, con mới học lớp 11 thôi mà. Tôi cố giấc giác. Sao lại không được? Giới sức học của con á, lại từng đoạt nhiều giải trong các kỳ thi quốc tế. Bố có thể dễ dàng xin cho con tắm bằng tốt nghiệp cấp 3, rồi sau đó con sẽ ra nước ngoài du học. Con sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Bố không thể đợi đến năm con học lớp 12 được sao? Nếu bố để con ở lại đây thêm một năm nữa Thì liệu con còn có đủ dũng khí để đi du học không? Chắc chắn rồi con sẽ bị chuyện tình cảm Làm cho bi lụy Tâm tưởng từ đó cũng thay đổi theo Vì thế bố quyết định không để chuyện đó xảy ra Nhưng không là nhằn Bố nói một là một, hai là hai Con chuẩn bị mọi thứ đi Mai mốt sẽ thông báo với nhà trường Con đến chào các bạn lần cuối Ngày kia sẽ bay luôn, bố chuẩn bị hộ chiếu từ trước rồi, giờ chỉ cần mua vé nữa thôi. Con phải sang bên ấy sớm để thích ứng với môi trường dần đi, bố sẽ gọi điện cho cô dung bên Mỹ. Bố nói dứt khoát rồi đi ra ngoài, để mặt tôi đứng chết trăng trong phòng. Tôi phải làm sao đây? Bố đã nhất quyết dồn tôi đến bước đường cùng rồi. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ về vấn đề vừa mới xảy ra. Tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi nhau, tiếng đạp dỡ, rồi tiếng mẹ khóc, cuối cùng là câu nói lạnh lùng của bố. Bằng giá nào tôi cũng phải đưa con viên đi vô học sớm, không thể để tương lai của nó bị ảnh hưởng được. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, từ cái ngày của 10 năm về trước đó bố đã trở thành người duy nhất mà tôi không dám cải lời và lần này có lẽ cũng vậy sáng hôm sau tôi thức dậy trong trạng thái giật giật gì mất ngủ dường như trong nhà Ai cũng có một tâm trạng như tôi, mặt mũi người nào cũng thiểu não, mắt mẹ tôi còn sưng khúc cả lên. Con cứ đến trường như bình thường để chào tạm biệt bạn bè, bố sẽ thương lượng với nhà trường. Bố tôi lạnh lùng nói. Nhân... Tôi gật đầu chán nản, chiếc đũa rơi xuống đất một cách vô thức, miếng cơm trong miệng tự dưng đắng ghét. Tôi lặng lẽ rảo bước đến trường, tâm trạng phát phỏng lo âu. Quả thực bây giờ tôi không biết mình có nên nói với Phong mọi chuyện không. Tôi không thể bỏ đi mà không nói một lời nào. Lại càng không đủ dũng khí để nói với hắn sự thật. Nếu như Phong biết ngày mai tôi phải ra nước ngoài du học, thì chắc chắn hắn sẽ rất sốc. Điều đó chẳng khác gì việc tôi bỏ rơi hắn cả. Vì vậy mà tôi cứ phân dân nửa muốn nói, nửa muốn không nói. Thêm nữa, tôi còn có Trang, con bạn Chí Cốt, không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi sắp phải ra nước ngoài du học. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Hôm nay mày sao thế nhiên? Trang nhíu mày, nhìn bộ dạng như người mất hồn của tôi, ngờ chực khỏi. Tao... Ừ, tao có chuyện muốn nói với mày. Ừ, thì nói đi. Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế? Nó lo lắng nhìn tôi hỏi. Tao sắp ra nước ngoài học. Ngày mai tao bay rồi. Tôi cúi đầu nói. ha mày cũng tiếu ghê nhỉ? Thôi đi, tao không rảnh nghe mày đùa đâu. Nó cười như nát nẻ. Tao không đùa đâu, là thật đấy. Tôi nhìn sâu vào mắt nó nói. Thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi, cái trang hơi quảng, vội nói. Tao không thích đùa dai ngang nhiên. Mày đừng có đùa kiểu ấy, tao giận thật đấy. Đó là sự thật. Hôm qua bố tao thấy tao ôm phong. Ông nổi trận lô đình bắt tao phải đi du học sớm. Tao không tin. Cái tràng trừng mắt nói. Mày không tin không được, vì đây là sự thật. Tại sao? Mày nói đi. Sao mày không đấu tranh? Sao không thử cãi lại lời bố mày một lần? Tràng chua sót hỏi tôi. Tao có thể làm trái lời ông trời. Nhưng không thể làm trái lời bố. Tao nợ ông ấy quá nhiều. Mày đi rồi tao phải làm sao đây? Không có mày tao buồn lắm. Tao đã quen có mày suốt từng ấy năm. Giờ mày nói đi là đi luôn sao? Trang nói nước mắt đã long lanh ở khóe mi. Tôi chua xót ôm lấy nó rồi cùng khóc rưng rứt. Cho tao xin lỗi. Được làm bạn với mày là may mắn lớn nhất đời tao. Một lúc sau khi hai đứa đã bình tĩnh trở lại, Cái Trang lên tiếng hỏi tôi. Mày đã nói cho Phong biết chưa? Tao định nói, nhưng không dám. Tao sợ cậu ấy không chấp nhận. Ờ, tao hiểu. Chắc là cậu ấy sẽ rất đau khổ. Cuối cùng của buổi học hôm đó, thầy Nam chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là học bạ của tôi. Vậy là đã đến giờ chia ly rồi ư? Mái trường này nơi tôi đã gắn bó suốt hai năm trời, nhưng lại không thể cùng nó đi đến hết những năm học cấp 3. Thời gian ơi, nếu có thể xin hãy dừng lại. Hôm nay thầy muốn thông báo cho lớp một tin buồn sau ngày hôm nay bạn duyên sẽ không còn học trong lớp ta nữa nhiên sẽ ra nước ngoài du học tiếng thầy nam sang sảng trên bục giảng khiến tôi ngạn cả lời tất cả thần dân trong lớp 11a1 đều quay xuống nhìn tôi những cái nhìn xót xa bàn quàn nhưng cũng thật ấm áp thấm trượm tình bạn bè có lẽ khi sắp phải rời xa rồi tôi mới nhận ra những thứ bình dị xung quanh mình lại quý giá đến vậy. trong khoảnh khắc này, tôi thật sự không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ. đúng lúc ấy chợt rầm, cánh cửa lớp tôi bị đẩy ra bằng một lực khá mạnh. phòng đột ngột xuất hiện, thở hỗn hển, chiếc cà vạt thắt ở cổ bị nới lỏng, mồ hôi cháy rồng rồng. Dài sợi tóc màu hạt dẻ hơi bớt lại trên trán, Phong khẽ đưa tay lên lao mồ hôi đang chảy trên mặt, rồi quay ra nói với thầy Nam. Xin phép thầy cho em gặp bạn nhiên một chút. Rồi không kịp để thầy Nam đồng ý, hắn phần phần đi xuống cuối lớp, kéo tay tôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo Để mặt hắn kéo đi Phòng đưa tay tôi đến giường cỏ sau trường Nơi này mọc đầy những bông hoa bồ công anh Gần như tách biệt với ngôi trường Từ lâu đã ít người lui đến Bởi nghe đồn là Ở đây có ma Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Tôi khẽ hỏi Đây là nơi duy nhất Không ai có thể làm phiền chúng ta Những lúc buồn tôi thường đến đây để nghỉ ngơi Hắn nói rồi dẫn tôi đến giữa cánh đồng Nơi những bông hoa bồ công anh mọc dày nở rộ Những cánh hoa khẽ bay tứ tung trong chiều gió Thật kỳ lạ Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nơi này thật đẹp Cậu nói đi Có phải cậu sắp đi du học rồi không? phòng đột ngột quay ra hỏi hai tay hắn bớp mạnh vào vai tôi đào điếm. Làm sao cậu biết? Tôi ngạc nhiên ấp úng hỏi. Là ông thầy đó nói với tôi. Alo, ai đấy? Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi là Thiên, thầy thực tập của Nhiên. A, ra là anh, sao hả? Có chuyện gì không? Nhiên sắp đi du học rồi, ngày mai cô ấy sẽ bay. Cái gì? Đừng có đùa. Tôi không đùa đâu, là sự thật đấy. Bố Nhiên biết chuyện của hai người nên đã bắt cô bé ra nước ngoài du học sớm. Sao anh lại biết? Mẹ Nhiên vừa gọi điện báo cho tôi. Nếu cậu không nhanh thì sẽ không được gặp cô bé lần cuối đâu. Nhưng tại sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết? Không phải anh cũng... Phải, tôi cũng rất thích Nhiên, nhưng người Nhiên thích và cần nhất là cậu chứ không phải là tôi Nếu thấy có lỗi với tôi thì hãy đối xử thật tốt và làm cho Nhiên hạnh phúc Tôi nói với cậu điều này, trên danh nghĩa là một người từng thích cô bé Dù sao cũng phải cảm ơn anh Thì ra là vậy, thầy ấy thật sự rất cao thượng Tôi nói Rồi ngước ánh mắt buồn về phía xa xa. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Có thật là cậu sẽ ra nước ngoài du học không? Phong trừng mắt nhìn tôi, gây gắt khỏi. Xin lỗi, tôi cũng định nói cho cậu biết sớm nhưng chưa có dịp. Thật ra hôm qua bố tôi đã thấy tất cả mọi chuyện. Ông muốn tôi ra nước ngoài ngay lập tức. Mọi thủ tục. Cũng được làm xong rồi Không còn cách nào khác sao Cậu không thể làm trái lời bố một lần vì tôi hả phòng cây đắng hỏi Xin lỗi Rất xin lỗi cậu Tôi có thể chống lại cả thế giới này Nhưng riêng ông ấy thì không thể Tôi đau khổ nói Tại sao lại không thể Vì ông ấy là người đã sinh ra tôi hai lần Làm sao Phong nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm rồi, nhưng nó vẫn còn ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi nói rồi khẽ vút mớ tóc mai loà xòa trước mặt, thở dài nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Khi đó tôi mới chỉ là một con bé 7 tuổi. Tối hôm ấy, bố mẹ tôi bận đi thăm người ốm. Đã dặn một người hàng xóm trong tôi Nhưng vì ham vui Nên dần lúc cô hàng xóm ngủ sai Tôi len lén đi xuống nhà bếp nghịch lửa Không ngờ lỡ tai Làm đám cháy lan mạnh ra Khu nhà bếp ngập trong biển lửa Lúc ấy tôi không biết nên làm gì Chỉ luôn miệng khóc khỏi bố Và rồi ông xuất hiện thật Bất chấp biển lửa Ông lao vào cứu tôi Tuy vẫn giữ được mạng sống, nhưng con mắt trái của ông kể từ sau ngày hôm đó đã mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Nói đến đây, nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi. Phong đau đớn nhìn tôi, cố nén tiếng thở dài, rồi dịu dàng dùng những ngón tay dài mảnh cảnh của mình lao nước mắt cho tôi. Vậy là không thể cứu giãn được sao? Phong hỏi, uhm, Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đôi khi tình yêu không phải là tất cả, sống cùng con người ta còn có tình cảm gia đình, sự hối lỗi, thương cảm và lòng biết ơn sâu sắc. đã cho tôi rất nhiều thứ, vì vậy, luôn ngoan ngoãn nghe lời là cách duy nhất để tôi báo đáp lại ân tình của ông. Tôi xin lỗi. Ông nhìn tôi bật cười cay đắng, rồi ngước ánh mắt về phía xa xa khẽ nói. Cậu có biết tại sao hôm nào tôi cũng gửi tin nhắn với cùng một nội dung và bắt cậu nhắn lại cho bằng được không? Vì cậu bị khung Tôi buộc miệng nói Cớp phòng lấy tay gõ vào đầu tôi một cái rõ mạnh Cao Mài nói Sao cậu có thể phát ngôn như thế trong bầu không khí lãng mạn này được nhỉ? Lãng mạn cái gì? Lãng sẹt thì có Tôi nghĩ Rồi xoa xoa cục u trên đầu Cao có hỏi Thế thì vì cái gì? Trong khi người ta nhắn những dòng tin ngọt ngào, thì cậu chơi nguyên một câu rõ là vô duyên. Chết chưa đấy? Rồi nếu tôi không nhắn lại là chờ cậu, y rằng cậu sẽ không để tôi yên đâu. Như thế không khùng thì lãi gì? Chờ cậu. Chỉ khi nhìn thấy tin nhắn này của cậu, tôi mới có thể yên tâm mà ngủ tiếp. Hắn nhẹ nhàng nói. Chỉ cần cậu nói chờ tôi có nghĩa là Cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi. Lúc ấy thì dù có thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng chạy thật nhanh đến bên cậu, cùng cậu đi đến hết con đường. Chỉ cần cậu nói chờ tôi, thì tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ra. Tôi nhìn hắn trân trân, cảm động đến suýt rơi nước mắt. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ được rằng dòng tin nhắn mà tối nào tôi cũng miễn cưỡng gửi đi. Lại quan trọng đối với hắn như vậy Tôi cắn môi Nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh Nước mắt Chân thành nói Năm năm Cậu có thể chờ tôi năm năm không? Cái này thì chưa thể biết được Đáp lại lời thỉnh cầu chân thành của tôi Hắn phá một câu xanh rờn Khẽ nhếch mép cười diểu Tôi nghiến răng trèo trèo Quay hàm bệnh ra vì tức, nắm chặt tay đấm mạnh vào người hắn, bực bội hét lên. Cậu không đợi chứ gì? Được thôi, tôi đây cũng trả thèm. Đã thế thì tôi sẽ ra nước ngoài du học, rồi kết đôi với một anh chàng người Tây, mắt xanh, tóc vàng, quyến rũ, không thèm quan tâm đến cậu nữa. Tôi nói một lèo. Cậu dám? Nghe tôi nói thế, hắn nhơ mắt. Giờ nắm đấm lên đe dọa. Sao lại không? Cậu có quyền gì cấm cản tôi? Tôi cũng hất mặt lên nhìn hắn thách thức rồi ấm ức nói. Cậu có thèm đợi tôi đâu? Vậy cậu nói đi, tại sao tôi phải đợi một người không thích tôi? Tôi đã bày tỏ với cậu là tôi thích cậu, nhưng cậu đã bao giờ nói với tôi là cậu thích tôi chưa? Cậu bắt tôi chờ đợi một người xa lạ những năm năm trời như thế, liệu có bất công quá không? Hắn nhìn tôi chầm chầm, thản nhiên hỏi. ơ, ờ... Trừ phi bây giờ cậu nói rất thích tôi, thì mai ra tôi mới suy nghĩ lại chuyện đợi cậu năm năm được. Hắn khoanh tay trước ngực, ranh mảnh nói. Nghe hắn phân tích mà tôi cứng cả họng. Hắn nói đúng. Chẳng ai lại có thể chờ một người mà đến thích còn chưa nói với mình tới tận 5 năm. Nếu tôi là hắn, chắc chắn tôi cũng không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý này. Nhưng nói thích hắn ngay tại đây ư? Mất mặt lắm, không thể được. Như thế chẳng phải là tôi đã quá chủ động rồi sao? Ôi, làm thế nào bây giờ... Tôi có nên nói ra cái câu sướt mướt ấy không nhỉ? Thế nào? Cậu có nói hay không? Tôi suốt ruột lắm rồi. Hắn dục. Ừ, thôi được rồi, cậu lại gần đây. Tôi cắn môi ra chiều lưỡng lự, rồi ngoắt tay bảo hắn lại gần. Tôi miếm môi, cố nín cười, ghé sát vào tay hắn, nói rõ to. Tôi ghét cậu, đồ vô côn. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi rồi cười khăn khăn. Này, tôi bảo cậu nói thích tôi, sao cậu lại nói lộn cảm xúc thế? Tôi không thèm chờ người ghét mình đâu. Lại còn dám nói tôi là đồ vô côn nữa chứ. phòng tức tối hét lên đằng sau. Con gái nó ghét là yêu, con gái nó yêu là ghét... Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Đáp lại sự tức tối của Phong, tôi chỉ vui vẻ hát liếu lo, ngắt một bông qua bồ công anh, và lấy hơi thổi tung những cánh qua. Dù không quay đầu lại, dù không nhìn Phong, tôi cũng biết hắn đang nhìn tôi cười, một nụ cười hạnh phúc. Trên cánh đồng qua bộ công anh Từ trước đến nay Vẫn luôn dáng vẻ Giờ lại đang ngập tràn những tiếng cười nói Những câu hát ngâm nga Bao trùm lên không gian Là một màu hồng tươi sáng Màu của hạnh phúc Màu của tình yêu Vậy là cậu yêu tôi đúng không? Ai nói thế? Con gái nó ghét là yêu mà Dớ dẫn Đó chỉ là lời bài hát thôi. Cậu hát thế chẳng phải muốn nói rằng cậu yêu tôi hay sao? Không phải. Phải rồi. Đã nói không phải mà. Nhưng tôi nghe rõ ràng còn gì cậu nói yêu tôi. Tàn chứng, vật chứng rõ ràng. Đâu? Đưa ra xem nào. Bài hát vừa rồi là chứng cớ. Tôi chỉ buộc miệng hát thôi. Đừng chối nữa. Cậu yêu tôi rồi phải không? Không phải, phải, không phải, phải Hừm, đồ vô cùng đáng ghét Ừ đấy, tôi yêu cậu mất rồi thì sao nào? Một lần thôi, hãy chờ tôi có được không? Tôi biết chờ đợi một ai đó quả thật là một việc quá khó khăn đối với cậu Nhưng chỉ cần một lần này thôi, cậu hãy đặt niềm tin nơi tôi Dẫu 5 năm, năm là một khoảng thời gian dài, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi và cậu thật sự yêu nhau. 5 năm, năm ấy sẽ giống như một gia vị cho tình yêu của tôi và cậu. 5 năm, năm để nỗi nhớ trong tôi và cậu ngập tràn trong tim, để chúng ta nhận ra rằng người đó đối với mình quan trọng như thế nào. Thân xác tôi đi, nhưng trái tim tôi gửi lại nơi cậu. Sự chia tay này sẽ là kết thúc cho một tình yêu tuổi học trò, nhưng lại là mở đầu của một tình yêu dĩnh cửu. Tạm biệt cậu, người đã cho tôi biết tình yêu là gì. Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường qua, phong tỏa mơ ước của em, hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt? Ngăn không cho loài chim bay về phương Nam Nếu như em hướng về phía bầu trời Khao khát một đôi cánh Anh sẽ buông tay để em được bay dúc lên Đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó Nhìn thời gian trôi qua Nếu như lãng mạn đã biết thành vướng bận Thì anh Thà là người đầu tiên vì em Mà quay lại với sự cô đơn